Lâu khách xin quý bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ bộ Thiên Quân Dị thú. tập 41 trên kênh YouTube Mê Truyện Dị Đao Kỳ. Các bạn nhớ để lại một like, một xem một subscribe, comment ngó ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 41. Chương 531. Lâm lắc đầu, cô lại đối với độc giác lang cầu mà nói, thật sự không đụng phải tường thì không quay đầu. Không sang. Thú quen. Lâm Phạm nói với đám người vây xem trên tường thành Dù sao thì những người còn sống sót Gia nhập ở trên tường thành Nói lên là chuyện tốt Đề phòng họ lo lắng sợ hãi Hẳn chuẩn bị rối khỏi khu tập trung một khoảng thời gian Phải đến tổ chức trùng sinh Bên kia một lần Xem tình hình tổ chức như thế nào Nếu thật sự tìm được Nói diệt thì diệt Không giữ lại cho bọn họ có cơ hội ăn Tết Ta mặc Tegri khá xa Xe đi không được Máy bay trực thăng thì cũng không đáp được Tốc độ được quá chẳng Hắn trực tiếp sử dụng hai chân mặt đi Nửa đường cũng có thể giết dị thú Ra ngoại hoàng vù Một bóng người nhanh chóng tiến lên Hai chân giống như là mô tơ tự động Nhanh chóng chảy Hiện ra từng tàn ảnh bút một cái đã biến mất khỏi nguyên địa Khi xuất hiện một lần nữa Đã sớm xuất hiện ở đằng xa dựa vào hai chân của mình chứ là nhanh Quả nhiên người vẫn phải dựa vào chính mình Đầm phàm hưởng thụ tốc độ này Không nhịn được mà cảm thán Lúc này hắn đã ra khỏi Tỉnh Dương Lão đến địa giới tỉnh Hà Dị thú cản đường dần dần tắc nhiều Chỉ là cấp bậc dị thú này Khó mà lọt vào mắt của hắn Bây giờ hắn ta cần chính là dị thú cấp 7 Dị thú thấp hơn cấp bậc này Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái Đột nhiên Phía trước xuyên động tính Một đám người sống sót bị dị thú bao vây Tình hình có vẻ hỏng bét rồi Đối rằng châu lắm người xuống sót này có cao thủ, hơn nữa lại còn là giác tỉnh giả, nhưng đối mặt với số lượng dị thú khổng lồ, dần dần vẫn rơi vào thế yếu. "Đường có lạc đòn, xe đỡ sử dụng chưa?" "Giác tỉnh giả hồ. Sắp sắp sửa xong rồi." Mặt người xuống sót sở xe vô cùng sợ hãi căng thẳng, nhưng động tác trong tay thì không ngừng. Bây giờ đám người tụ thành vòng tròn, xe được bày ở giữa. Chờ sau khi xe sửa xong, bọn hắn sẽ lập tức xông lên. Đột phá vòng vây, thoát ra ngoài Chỉ là đối mặt với số lượng dị thú đang tăng lên càng ngày càng nhiều Áp lực bọn hắn tăng lên gấp bội Nếu như kia tiếp tục như vậy Chỉ sợ sẽ nguy hiểm Một tiếng giống dẫn dữ vàng lên Sau đó một luồng hơi thở hung lệ ập đến Trong ánh mắt của bọn hắn Một con dị thú hình thể khổng lồ Hất vằng dị thú đang cản trước mặt già Thòng dòng hiền ngang đi tới Hình thể cao tới mấy chục mét Cảm giác áp bách vạn phần Gặp quỷ rồi sao lại xuất hiện dị thú cấp 8 Bọn hắn chưa từng giết dị thú cấp 8 Nhưng đã từng gặp dị thú cấp 8 Bây giờ trong bọn hắn Lợi hạnh nhất cũng chỉ là giác tình Già cấp 7 mà thôi Đối mặt với dị thú cấp 8 xuất hiện này Cho dù là người cầm đầu Cũng không thể chịu nổi Dị thú cấp 8 giữ tận gào thét Vũ vuốt đánh về phía một người sông sót Mong vuốt sắc bén tản ra u quang Đối mặt với một đòn này Trong lòng bọn họ đột nhiên trầm xuống Đáng chết Không thể cản được Cho dù cô né tránh khắp nơi Nhưng cô tránh hướng nào Cũng đã bị các dị thú vây lại Khi mọi người đây không biết phải làm thế nào Một đạo đào mang Nhanh chóng lào đến Xoẹt một tiếng Chém chết dị thú cấp 8 Đột nhiên xảy ra tình hôm này Bọn hắn kinh hoảng Chọn mắt há ốc mồm Không biết chuyện gì xảy ra Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một nam tử mặc áo khoác màu đen Chậm rãi bước đến Cốt Lầm phàm hét lên một tiếng Các sĩ thú vây quanh chạy tư tán Thật thật thật mạnh Đám người sống sót được cứu này Nhìn thấy rõ tình hình trước mắt Đối với bọn họ mà nói Người đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ quá lời hại Chỉ một đao mà đã chém chết dị thú cấp 8 Hơn nữa chỉ cần quát một tiếng Đã dọa lùi tất cả sĩ thú xung quanh Loại tình huống này Bọn hắn thật sự chưa từng nhìn thấy Chỉ có thể nói Thật là khủng bố Cảm ơn người, cảm ơn người đã cứu chúng ta Giác tình giả cấp 7 Cầm đầu chủ động tiến lên Cảm tạ ơn cứu mạng Hắn ta tên là Trần Trung Có thể trở thành giác tỉnh giả cấp 7 Hắn ta đương nhiên cũng đã gặp rất nhiều cao thủ Nhưng vị trước mắt này Khiến hắn ta cảm thấy Những cao thủ đã từng nhìn thấy trước kia Hoàn toàn không thể nào so sánh với đối phương Tranh lệch giữa hai bên Khác nhau một trời một vực Ờ không sao cả Tiện đường nhìn thấy không thể không cứu ta tên là Lâm Phàm, rất vui khi được biết các ngươi." Lâm Phàm nói. "A, ngươi là Lâm Phàm?" Trần nghe thấy cái tên này, vẻ mặt lập tức trở nên kích động, ngay cả đám người xung sát xung quanh cũng như vậy. "Các ngươi biết ta?" À? Vấn đề này biết rõ không cố hỏi, nhưng biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, ra vẻ mình không biết bây giờ mình đang nổi dại như thế nào. "Biết, đương là biết chứ, bây giờ toàn bộ tân thế có ai mà không biết?" Một mình ngươi đến khu tập trung thủ đô Lật đổ sự thống trị của ba đại gia tộc Giải phóng khu tập trung thủ đô Trần trông càng nói càng phấn khỏi Thật giống như hắn ta có mặt ở hiện trường Tận mắt nhìn thấy vậy Lâm Phạm cười nói à, Những chuyện này không là gì cả Ta cũng chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi Ngược lại các ngươi Đang định đâu vậy à, Chúng ta chuẩn bị đến khu tập trung miếu loan Chỉ là không ngờ nửa đường gặp phải nguy hiểm như vậy Nếu không có quản lý Lâm xuất hiện Chỉ sợ chúng ta đã chết rồi Trần Trông nói Lâm Phạm đương nhiên đã nhìn ra đối phương là giác tỉnh giả cấp 7 Bây giờ khu tập trung biểu loạn Thiếu nhất chính là cao thủ Có cường giả gia nhập Đương nhiên là cầu còn không được Trường 532 Không sai Chính là gia hoạn này Lâm Phàm chỉ ra sau lưng nói Ờ các người thẳng có đường này Trên đường đến đây Những dị thú cấp bậc cao ta đã gặp được Đều thanh lý hết rồi Tương đối an toàn Hỗn hộ đối với thực lực cấp 7 của ngươi không là vấn đề lớn." Trần Chung nghe thấy lời này, cũng thở phào một hơi, chỉ sợ đường xá gian nàn. nếu như gặp phải sự thú kinh khủng như vừa rồi, chỉ sợ sẽ không may mắn như thế nữa. Chuyển qua gia lưu ngắn ngủi, hắn biết đáng người này, từ khu tập trung khác ra ngoài, chính là vì muốn tìm cuộc sống càng ổn định hơn, đồng thời cũng muốn tiếp tục mạnh lên, cống hiến hết sức mình vào việc giải quyết tận thế. Còn có vài người trong khu tập trung bọn hắn, Ngược lại không hề ra ngoài Chủ yếu là không muốn đi Không muốn nỡ rời khỏi nơi kia Không muốn mạo hiểm Đừng nhiên cơ hội chỉ để lại cho người dám liều Giảm nghĩ Bọn người trần trông chỉ là người muốn cố gắng Sau khi tạm biệt bọn hắn Lâm Phạm tiếp tục đi tới Đoạn đường này Ngẫu nhiên cô gặp những dị thú khác Hắn đã cách cấp 8 rất gần Giết thêm vài con dị thú nữa Là có thể đạt được tiêu chuẩn Không biết bao lâu sau Xung quanh là cát vàng đầy trời Đỉnh đầu vô cùng nóng nực ừ, Hơi nóng Lâm Phàm ngầm đầu nhìn mặt trời một chút Dẫm trần trên cát vàng mềm mại Đi sâu vào bên trong Tiếp tục đi tới Mặt đất của chút chấn động ngay sau đó mặt đất chấn động cát vàng sụp xuống, xuống Một con dị thú giống trùng xuất hiện Con dị thú này giống như con run Không có mắt, không có tay trần Chỉ có giác hút, che kín răng nhọn dữ tọn Không nói hai lời Bọt về phía Lâm Phàm À, đáng tiếc chỉ là dị thú cấp 6 Lâm Phàm vung tay lên Tùy ném ra một ngọn lửa Trực tiếp đốt con dị thú này thành cặn bã Không có điểm thiệt hóa Thứ lọt vào mắt hắn chỉ có huyết tinh mà thôi Đào huyết tinh Bỏ vào trong túi Tiếp tục tìm kiếm tung tích tổ chức trùng sinh Ở trong hoàn cảnh này Muốn tìm được một tổ chức nào đó Ẩn mình dưới lòng đất Thật sự rất khó Nhưng tiến sĩ Ai Qua đã định vị được tổ chức trùng sinh Lâm Phàm biết vị trí đại khái Đi vào trong vị trí sa mạc Lâm Phạm phóng tích ra tinh thần Bắt đầu cảm hứng Tinh thần giống như là sợi tơ Lấy bản thân hắn làm trung tâm Bắt đầu khuếch tán ra xung quanh Tự như là mạng nhện trong nhai mắt bao trùm khắp nơi À Kỳ quái Có vẻ như không có ai Lâm Phạm có thể cảm nhận sâu trong lòng đất Có tiếng dụng cụ tích tích vang liền Nhưng lại không cảm nhận được đặc thù của sinh mệnh của một ai Hàn đã diệt đi ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô Tổ chức chủ sinh nhất định sẽ biết được tin tức mới nhất Nhưng đó cũng là chuyện bình thường Từ đó trốn khỏi nơi này Đến nơi khác sao Lâm phạm nắm tay Một quyền đột nhiên đấm xuống nền cát mềm mại Một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát ra Tự như là thủy triều Khuếch tán ra bốn phương tám hướng Cắt vàng lụp xuống Hình thành hố sâu Lâm phạm rơi xuống bên dưới Đối với chuyện này hắn có chút hoảng Hải tay khoanh lại trở rơi xuống Cạch một tiếng hai chân có vẻ sẫm lên mặt phẳng bằng kim loại. Khi phát sinh ra va chạm, âm thanh vàng lên lành lạch. tìm được rồi. Nằm ngón tay lâm phẳng cong thành trào, đột nhiên đánh vào kim loại dưới chân. Nằm ngón tay xuyên qua, xe rách, trực tiếp mốc lên. Nhìn không gian thu hẹp này, hắn biết Bình đang dừng ở trên thang máy. Sau đó hắn nhảy xuống, đánh xuyên qua mặt nền thang máy, tiếp tục rơi xuống. Một lát sau, hắn đến trong một thông đạo. Hả? Trong thông đạo của thi thể Có vết máu Lật cái thi thể kia ra Trước ngực có một lỗ máu Cái gì cũng không thiếu Chỉ thiếu đi trái tim Đột nhiên Cái này khiến hắn nghĩ đến nam tử không mặc quần áo Tình kia chạy thoát khỏi tay hắn Trực tiếp chạy đến nơi này sao Hắn có thể khẳng định trăm phần trăm Trừ hắn ta giả Thật sự không có ai có thể làm chuyện như vậy Lâm vàng đứng dậy Đi vào bên trong Lạc đặc xuất hiện thêm nhiều thi thể nữa Có thể, thể trái tim vẫn còn Chính là bị xe rách vô cùng tàn nhẫn Máu vàng tung tué khắp nơi Mẹ nó đều chết sạch rồi sao Mai đi đến cuối cùng Đều không nhìn thấy một người sống sót Đi đến trước mặt thiết bị Hình ảnh trên màn hình có vẻ là có người cố thu lại Sau khi ấn phim xuống Hình ảnh phát ra Tiếng kêu thảm thiết vang lên Sau đó là âm thanh đánh nhau Chỉ thấy một vị lão giả mặc áo khoác trắng Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt chạy đến Bắt đầu thu lại Cứu mảng, cứu mảng, con quái vật xuất hiện Hình ảnh này rõ ràng là một lão già Đã bị dọa quá sức Nhưng rất nhanh thì nghe tiếng phịch một tiếng Cửa đang bị đóng chặt trực tiếp Bị đập phá ra Hờn nữa trong màn ảnh, một con quái vật xuất hiện Nam tử không mặc quần áo Thay đổi nghiêng trời lệch đất Nửa người trên của hắn đã bị thay thế Bằng một đại não trần trụi kỳ quái Nửa người dưới vẫn là bộ dáng Không mặc quần áo như cũ Cách quỷ gì vậy? Lâm phạm nhìn của chú mơ hồ Hoàn toàn không hiểu tình huống như thế nào Đang yên ẩn lành Sao lại biến thành cái dạng này? Ngay khi hắn đang suy nghĩ Hình ảnh tiếp tục thay đổi Còn xúc tua vùng đến Cuốn chặt để lão giả Sau đó kéo về phía trước bộ óc kia Cái óc kia thế mà mở miệng Nuốt chừng Mà cuối cùng chỉ có một tiếng thét vàng lên Người không thể như vậy Là, là thả giúp người Ngày sau đó Không còn sau đó nữa Hình ảnh đến đây là kết thúc Tổ chức chúng sinh đã bị xử lý Mà hắn đến tổ chức chúng sinh gặp phải thứ đồ chơi biến thái gì đó Từ đó hợp làm một Trở thành quái vật càng biến thái hơn à Lâm Phạm suy nghĩ Ngược lại cũng không hiểu rõ lắm Nhưng mà tên kia đã diệt đi tổ chức chúng sinh rồi Cũng giảm vớt một phần phiền phức Chỉ cần sau này đi tìm đối phương Tiêu diệt đi là được Bây giờ nếu đã đi ra ngoài một chuyến Vậy thì đương nhiên không thể quay về nhanh như vậy được Hắn phải đến những vùng núi xa xôi kia một lần Muốn thử xem dị thú ở đó như thế nào Thế mà nó có thể khiến bà đại gia tộc bó tay Không thể làm gì Điều động người vào Vậy mà không có một ai sống sót ra ngoài Cái này Làm hắn cảm thấy có chút thú vị Nhưng mà trước khi đi Hắn tìm được thiết bị liên lạc của tổ chức trùng sinh Trực tiếp liên lạc với khu tập trung thủ đô ẩn Khiếu và Vương Dũng lập tức kết nối. "Cần đây vẫn ổn chứ?" Lâm Phạm cười hỏi. "Ờ, tốt, chỉ là người sống sót đến đây hơi nhiều." Tần Khiếu nói. À, đây là tình hình bình thường, Dù sao thì bây giờ khu tập trung thủ đô cũng không phải là khu tập trung thủ đô trước kia." "À, đúng rồi, bây giờ các ngươi cần phải chú ý một tên, chính là tên lúc trước chạy ra ngoài từ khu tập trung Ba Đô. Bây giờ bộ dáng của hắn đã bắt đầu thay đổi long trời lở đất." Đợi lát nữa ta sẽ gửi video cho các người Nhớ kỹ Bây giờ đầu hắn ta đã không còn Người trên là đại não trần trụi Lâm Phạm nói Mà khu tập trung thủ đô Tần khiếu và Vương Dũng nghe thấy lời Lâm Phàm nói Đại não xoay chuyển Trực tiếp bắt đầu suy tư Nhưng đáng tiếc Nghĩ đến nghĩ lùi Cũng không thể hình dung ra bộ dáng như thế nào Nửa người trên là đại não Vậy rút cuộc là quái vật gì Rất nhanh khi bọn hắn nhận được video Mà quản lý Lâm gửi đến Sau khi xem rõ video Bọn hắn hoàn toàn ngây ngốc Vô cùng hoang mang Cái này thật sự là như vậy Nhìn thấy chưa Ồ đó thấy Ừ phát tán ra Nói cho mọi người của tất cả các khu tập trung biết Nếu như phát hiện mục tiêu Tuyệt đối đừng ra tay Lập tức thông báo cho các người Có các người thì tiếp tục thông báo cho ta Gia hoạ này rất mạnh Người bình thường không thể nào đối phó được Đó rồi Kết thúc liên lạc Lâm Phạm rời khỏi tổ chức trùng sinh Mặt thầy cần cứ đã dùng vô số tiền tài xây dựng lên Cứ như vậy bị hủy diệt Đây là chuyện không ai ngờ đến Nhưng mà nơi này có thể vẫn còn có chút tư liệu quan trọng Thậm chí là tư liệu mà trước kia Tiến sĩ Ai Qua có nghĩ cũng không dám nghĩ đến Nhìn những thứ này đều không có bất cứ giá trị gì Thí nghiệm nghiên cứu dùng hợp nhân loại và dị thú không có tương lai Thứ thật sự có tương lai Chính là làm như thế nào để bản thân này càng mạnh hơn Tuyệt linh sờn Khi lâm phạm đến nơi này Đã phát hiện tình hình có chút không thích hợp Từ luồng hung uy từ dị thú cực mạnh tràn ngập bốn phía Tuy rằng còn chưa nhìn thấy dị thú Nhưng mà có thể cảm nhận được Đẳng ra Một bóng đen dị thú xuất hiện Ánh sáng lé lên cho đôi mắt vô cùng lạnh lẽo Hùng ác Không giống những dị thú khác Khi nhìn thấy nhân loại còn sống Thì lập tức lao đến can rẽ Mà yên lặng quan sát một lát Sau đó quay lưng rời đi Chỉ trong trước mắt đã biến mất Nhìn hình như là rất thông minh Lâm Phàm đưa ra lời bình luận Về con dị thú này Mặc dù không biết trong này dốt cuộc giấu diếm thứ gì Nhưng hắn vẫn nhấc chân lên Đi vào bên trong Có nguy hiểm hay không thì hắn không biết Nhưng bất kể như thế nào Nhất định cũng phải vào trong xem xét Khi hắn đi vào bên trong Phát hiện ra bên trong tuyết lĩnh sơn Bao phủ một luồng năng lượng quen thuộc Luồng năng lượng này chính là từ trong mảnh vỡ tản ra Thậm chí luồng năng lượng này Đã sắp hương tụ thành thực chất Giống như là sương mù Năng lượng này có nồng độ rất cao Khi hạt đến một khoảng cách nhất định Xung quanh có tiếng hít thở chầm đục chuyển đến bụt một tiếng Một bóng đen nhanh chóng như là tia điện Từ một bên nhanh chóng lao giả Mỏng vuốt sắc bèn xe rách không khí Vút về phía đầu của lâm Phàm Lâm phạm vung tay lên Sử dụng bàn tay đỡ lấy Nắm chặt móng vuốt trong tay Không ngờ dị thú đánh lén có đến hai cái đầu Hình như là dị thú báo đèn Kích thước không lớn Nhưng lực lượng mạnh mẽ Không phải dị thú bình thường Đường vân trước ngực rõ ràng này dị thú tức tình cấp 7 Khi lâm phản quan sát dị thú Dị thú cũng đang kinh sợ Vì nhân loại trước mặt Nó nghĩ đến rất nhiều khả năng Chỉ là không ngờ đến đối phương Lại có thể tay không bắt được móng vuốt của nó Còn nhấc nó no lên Rõ ràng nó nằm ngoài tưởng tượng của nó Dị thú báo đèn giữ tận gầm thét Hà tỏ miệng Định phun ra thứ gì đó Chỉ thấy Lâm Phạm đấm ra một quyền Đấm xuyên đầu nó Sau đó vung một quyền khác Đánh nổ cái đầu còn lại Điểm thiên hóa cộng 1 Đẳng cấp tăng lên Đột phá đến cấp 8 Xem ra chỗ này rất nguy hiểm Vừa tiến vào không bao lâu Đã gặp được dị thú cấp 7 Vậy tiếp tục đi sâu vào bên trong Sẽ có loại dị thú cấp bậc nào Hẳn biết giữa dị thú Cũng tồn tại giai cấp Dị thú của cấp càng cao Vị trí càng tốt Mà dị thú cấp thấp thì giống như là tùy tùng Giống như ở bên ngoài vậy Nếu như ta thanh lý hết dị thú bên trong tuyết lĩnh sơn này đẳng cấp nhất định có thể tăng cao hơn Ý nghĩ của Lâm Phạm rất tốt đẹp Giống như đã nhìn thấy một lượng lớn điểm tiến hóa Không ngừng ảo đến vậy Tăng thêm tốc độ Tiến vào bên trong Dọc đường gặp phải chút dị thú Thực lực của những dị thú này phần lớn đều là cấp 7 Tùy tiện một con ở đây mà đặt ở tỉnh dưỡng lão Đều có thể hủy diệt một khu tập trung Ai có thể ngồi đến Chỗ này đâu đâu cũng có thể thấy được Thật sự là không đáng giá Trường 534 Dị thú thằn lằn Dần dần nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống Có một đôi mắt âm thầm nhìn chầm chầm nơi này Trong chốc lát đất dùng núi chuyển Một con dị thú mãng xà cấp 8 Đang ẩn núp Không động đẩy Không thể kìm nén được nữa Nhanh chóng đánh tới Đôi rắn quét ngang, cây cối đổ ngã Thật sự bị một đuôi này đánh trúng Chỉ sợ sướng cốt toàn thân đều sẽ vỡ vụn Lâm Phàm vùng tay lên Tránh cũng không tránh Mạnh mẽ bắt được đuôi rắn đang quét đến Luồng kỉnh đạo càng quét Tàn ra bốn phía, cuốn lên bụi mù Lở từ trong lòng bàn tay Lâm Phàm thuôn ra Trong nhé mắt bao trùm dị thú Dị thú mạng xả dễ rủa Muốn giúp cái đuôi về Thế nhưng tay Lâm Phàm nắm rất chặt Cho dù nó dễ dụa như thế nào cũng không có một tút, chút chút tương dụng nào cả. Sau màn hồi sinh thú mãng xà, không dễ dỗi nữa, không cử động năm hồi đó. Điểm tiến hóa cấp 1 nhạt nhòa vang lên, tâm tình Lâm Phàm vô cùng vui vẻ. Hàn Vô Định điều tra tình hình trong những nơi rừng sâu núi thẳm này một chút. Nhưng bây giờ, Hàn đã không còn nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết mình sắp đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Không biết qua bao lâu, Tuyết lĩnh sờn vốn yên tĩnh lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Đất tuyết trắng xóa, được bao trùm bằng máu tươi, mọi thứ đều đã thay đổi. Một lượng lớn dị thú chết thảm trong tay của Lâm Phàm Hắn phát hiện rất nhiều dị thú ở đây có hình thể cũ không lời lắm, nhưng cấp bậc thì lại không thấp, hoàn toàn khác biệt với những dị thú ở bên ngoài. Ngấm lại những dị thú ở các tỉnh kia, cấp bậc cao nhất cũng đến đó, nhưng hình thể con nào cũng như là ngọn núi lớn. Khi hẳn đến nơi sâu nhất Tình cảnh trước mắt Làm hắn dựng bước Một con dị thú to lớn xuất hiện trong tầm mắt Dị thú có hai cánh Cánh khép lại bao trùng thân thể Không nhìn thấy đầu Tự như một quả cầu Đồng thời trên thân thể của dị thú này Còn tạt ra ánh sáng như ẩn như hiện Có thể là vì cảm nhận được sự xuất hiện của Lâm Phàm Đôi cánh khẽ động Dường lên Lộ ra chân thần Mà lúc này Lâm Phàm cũng nhìn thấy rõ ràng Hình dáng của đối phương Rồng Không phải là rồng thật Mà lại nhìn giống như là thần năn Bởi vì có năng lượng mảnh vỡ bao trùm Từ đó phát sinh biến dị Sinh trưởng ra một đôi cánh Dị thú thần năn Trước mắt thở ra một hơi Nhiệt độ cực cao Mặt đất bị luồng hơi thở của nó phải ra Giống như bị lửa thiêu đốt Tản ra hơi nóng Khi dị thú thần năn đứng dậy Bóng đen bao phủ Hình thể rất lớn Lâm Phàm nhìn về phía ngực của dị thú Không nhìn thấy đường vân Không thể nào biết được cấp bậc của nó Nhưng mà mảnh vỡ dưới chân dị thú thần hàn kia Đã thu hút ánh mắt của hắn Vừa rồi ra hòa này đang hấp thú năng lượng Trong mảnh vỡ sao Quan trọng hơn là Mảnh vỡ này còn lớn hơn cả mảnh vỡ lúc trước hắn tìm được à... Lại có nhân loại không biết sống chết đi vào sao Ngày khi Lâm Phạm đang nghĩ những chuyện này Dị thú thần hàn mở miệng Đột nhiên nói ra tiếng Khi Lâm Phạm giật nảy mình Kinh ngạc nhìn dị thú trước mắt, không nhịn được mở miệng. Ngươi có thể nói chuyện à? Theo Lâm Phạm thấy, cái này là chuyện vô cùng kinh khủng. Trong sự hiểu biết của hắn, dị thú chính là từ dã thú tiên hóa thành. Sao lại nói chuyện? Nhưng con dị thú trước mắt này đã hoàn toàn lật đổ hiểu biết của hắn. Hai đôi mắt to lớn nhất đèn lòng của dị thú thẳng nằn, nhìn chầm chầm Lâm Phạm. Mà hình vỡ cho tiên, bỏ ra con đường tiến hóa cho bản vật. Nhân loại có người có thể nói chuyện Chúng ta đương nhiên cũng có thể tiến hóa đến mức mở mẹ nói chuyện Mười năm Ta ở chỗ này 10 năm Chính là tiến hóa đến cực hạn Dị thú thần lằn nói Từ sau khi mảnh vỡ Từ trên trời ráng xuống Vừa hay dâu vào nơi này Dị thú thần lằn lập tức tiến đến gần Từ hình thể chỉ là một cánh tay Tiến hóa đến tình trạng bây giờ Vào năm thứ bảy Có nhân loại xâm nhập vào đây Bị nó bắt được Vậy mà giúp nó học được cách nói chuyện của nhân loại Sau khi học xong Nhân loại kia bị bắt được Cũng bị nó nuốt chừng Mười năm Lâm Phạm nhìn đối phương Không ngờ con dị thú này là kiên nhẫn như vậy Người không nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này Đi ra bên ngoài tìm nhân loại sao Lâm Phạm hỏi Dị thú thằn là như ách môi Độ ra hàm răng sắc bén Tìm các người Đương nhân sẽ tìm đấy các người Nhưng ta vẫn còn chưa tiến hóa đến mức cực hại Khi tiến hóa đến mức cực hạn rồi, ta sẽ ra ngoài. Đến lúc đó nhân loại bên ngoài đều là của ta." Lâm Phàm tán thưởng gật đầu, không ngờ con dị thú thần hàn này còn rất thông minh. Phải giết. Nếu không biết con dị thú thần hàn này có cấp bậc gì, vậy thì đợi đã nửa giết chết nó, từ điểm tiến hóa là có thể biết được. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía dị thú thần hàn tràn đầy chờ mong. Dị thú thần hàn đập hai cánh phía sau, bay lên không trùng mỗi một lần đập cánh của nó sẽ tạo thành cơn gió lốc cực kỳ mạnh mẽ trùng kích mạnh mẽ như vậy ngay cả cây cố xung quanh cũng đều bị nhổ tận gốc đủ để thấy được hung mạnh đến mức nào quý thế quả thật là đột ngột trùng kích gió xoáy như vậy rách tỉnh giác cấp 5, cấp 6 nhất định không thể nào chịu được sợ rằng có thể bị xe rách trong cơn gió lốc này thân thể vỡ nát Lâm Phạm đánh giá dị thú thần rất cao ngay sau đó hai chân Lâm Phạm càng cứng Tụ lực bọc phát Phịch một tiếng Từ nguyên địa bật lên Trong trông mắt xuất hiện trên đồng sĩ thú thẳng nằn Nắm quyền Hạ một hơi vào nắm đấm Ngừng tụ khí huyết Lực lượng sôi trào Xem quyền Trường 535 Hợp nhất Đấm ra một quyền Uy thế hùng mạnh đến cực hạn Uy thế từ nắm đấm bọc phát ra Có thể xé rách không gian Phịch một tiếng Một kích đánh xuống Ẩm ẩm rớt vào trên đầu của dị thú thằn nằn Chỉ một quyền này thôi Cho dù là dị thú cấp 9 Cũng không thể ngăn cản Thật sự muốn mạnh mẽ chống lại Đầu cũng có thể bị đánh nổ tung Dị thú thần nằn đang bay trên không trùng Gặp phải một kích hung mãnh như vậy Giống như xét đánh xuống Chỉ trong nháy mắt từ trên trời bổ xuống Một lính ẩm vang Đột nhiên nệm trên mặt đất Dị thú thằn nằn phát ra tiếng kêu thảm thiết thề lương Tính kêu vang rột Khuếch tán khắp bốn phương tạm hướng Không chết à, đâu cũng đủ cứng đó Ngày khi đánh trúng Hắn rõ ràng cảm nhận được đầu của dĩ thú thằn hành Quả thật cứng rắn như là sắt Lực phòng ngưỡng cực cao Xem ra có thể độc chiếm mảnh vỡ khổng lồ như vậy Lại kiên nhẫn 10 năm Từ từ tiên hóa Quả thật đã tiến hóa đến tình trạng cực cao à, Đau quá Đau quá Dĩ thú thằn hành Mới đánh xuống đất kêu thảm Chỉ cảm thấy toàn thân nó như muốn nổ tung Một quyền của đối phương đánh trúng đầu của nó Lực lượng khuếch tán Bao trùm toàn thân nó Giống như sườn cốt toàn thân bị tháo rồi Ngay sau đó lại lắp sáp lại một lần nữa Loại đào đớn này chỉ có bản thân mình cảm nhận Mới có thể hiểu được đốt đau đến mức nào Nhớ loại Tao phải vốt người Dì thú thàn làn gầm lên Mở miệng to như trọ máu năng lượng ngừng tụ trong miệng Chỉ trong nhà mắt đã ngừng tụ thành một quả cầu sáng Vút Quả cầu năng lượng hóa thành trụ sáng quét ngang quả Lâm vàng vùng tay lên Không hề nhúc nhích Dùng một tay cản trụ năng lượng đánh vào lòng bàn tay Phun hồi lâu Dị thú thằn lằn im lặng Cười hà hề Nhìn về chỗ nhân loại đứng Chẳng qua khi nhìn thấy nhân loại yên lành đứng ở đó Hai mắt to lớn hiện lên sự khiếp sợ Không có khả năng Không sai Dị thú thằn lằn hoàn toàn trận tròn mắt Giống như gặp quỷ Đần Độ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nó thức tỉnh công kích năng lượng, tùy tiện phun cái, uy thế bộc phát ra cơ thể, dễ dàng đánh nát một tòa núi lớn. Ngụy so nhân loại trước mắt này có thể bình yên vô sự. Ảo xác, nhất định là ảo xác. thú thần lần vùng vẩy cái đầu, muốn ném ảo xác trong đầu đi. Chỉ là khi dị thú thần lần lắc đầu, Lâm Phàm đã lao đến, hung hăng nện vào đầu của dị thú thần nằn. Một quyền lại một quyền. Lực lượng mỗi quyền vô cùng kinh khủng Chẳng nhảy mắt dị thú thằn lằn Mới đánh đến kêu dây lên hồi Cho dù thực lực của nó cực mạnh Ra dày thịt thôi Nhìn đối mặt với đòn đánh liên tục này Nó thật sự chịu không nổi Chỉ thấy đầu của dị thú thằn lằn Dần dần to lên Chẳng khác gì cái bao lớn à, à, à, dừng tay, dừng tay cho ta Dị thú thằn lằn gầm thét Trong giọng nói có ý cầu xin tha thứ Lâm Phạm không quan tâm nhiều Một tay đẻ xuống đầu của nó Như có vạn quân đẻ hép Đầu của dị thú thần lằn không thể chịu đựng được loại áp chế này Trực tiếp đập xuống mặt đất Sau đó Lâm Phạm dưới nắm đấm lên Từng quyền đánh xuống Không ngừng công kích Miệng mũi dị thú thần lằn Có một lượng lớn máu tươi tràn ra Tiếp tục như vậy dị thú thần lằn chắc chắn phải chết Có thể cảm nhận được Tử vong sắp đến Dị thú thần lằn hô hào Ta cho thật Ngươi đã tự ta. Năm phàm sơ cao đấm không đành xuống. Buông tha cho ngươi, cho ta một lý do đi. Bảo rằng phút này, thú Tàn Nạn nhanh chóng đứng lên, hình thành gió lốc tinh thần. Ta ghét cái loại các ngươi muốn kết tận thế. Tiêu diệt Dị thú. ta định nguyện giúp đỡ nhân loại các ngươi, tiêu diệt hết tất cả dị tố trên thế giới, chỉ vọng có thể tha cho ta một mạng, tại trọng một nơi, nghe nói năm cực không có ở lại. Sau này ta sẽ ở đó, đảm bảo không bước vào thế giới của loài người nửa bớt. Nằm vào với dị thú thằn nằn là dị thú có đầu óc, hơn nữa còn có thể nói chuyện. Ngẫm lại lạt điều tiến hóa đến tình trạng này, đến bây giờ cũng không biết nói chuyện. Cho nên dị thú thằn nằn có chút khác biệt. Cảm nhận được nắm đấm của nhân loại không tiếp tục đập vào người, dị thú thần nằn vội vàng nói. Ta khác với những dị thú khác, bọn chúng chỉ biết giết chóc, chỉ có ý nghĩ cắn nước nhân loại. Nhưng ta khác, ta có trí tuệ. Người nói cũng có chút đạo lý. Lâm Phạm nói. Dị thú thần hàn nghe thế vậy, Thì lập tức vui mừng, Trong nháy mắt đã trả lời. Đúng, đúng, đúng. <cười> ta cũng cảm thấy có đạo lý. Lâm Phạm nói. Nói một chút xem, Người là dị thú, Tại sao lại có thể nói chuyện? Dị thú thần hàn nói. Ta cũng không biết. Trước khi có nhân loại đến Ta nghe hắn nói chuyện Học theo Sau đó thì biết Đáp ảnh này khiến Lâm Phạm không hài lòng Nói với không nói Có gì khác nhau chứ Ngầm lại lạc điều nhà mình Ưu tú như vậy Tiến hóa hoảng mỹ như vậy Đến bây giờ cũng không nói chuyện được Đúng là khó chịu Có vẻ như không có sương hoành Thì không thể nói chuyện sao Hay là cần phải tiến hóa Là có thể tiến hóa ra xương hoành Thì lúc đó cách nông nói chuyện không còn xa Đầm Phạm không tiếp tục suy nghĩ như chuyện này Còn về chuyện mà dị thú thần hẳn nói Hắn cảm thấy có vẻ có thể thực hiện được Thực lực của dị thú thần hẳn không tệ Càng khiến hắn nhìn chúng Chính là dị thú thần hẳn bay được Chuyện này có trợ giúp rất lớn Khi hắn đi ra ngoài nơi này có nhiều dị thú cấp 8 trở lên không? Đầm Phạm hỏi Không nhiều lắm Vì sao? Bởi vì khi ta đói bụng ta sẽ ăn hết bọn chúng Mà quyết tinh trong cơ thể bọn chúng có thể giúp ta Tiến hóa rất nhiều Dị thú thần lần nói Bây giờ ngươi gọi hết những dị thú Từ cấp 8 trở lên đến đây cho ta Nầm phạm đương nhiên sẽ không bỏ qua Dị thú nơi này Tăng điểm tiến hóa là chuyện không thể lãng phí Dị thú thần lần yếu ớt nói Ta không kêu được bọn chúng Bọn chúng đều sợ ta ăn mọi chúng Đều trốn xa rồi Lâm Phạm cầm nín Đối với tình huống này Hắn thật sự không nghĩ đến Vô cùng thất vọng về chuyện này Dùng như có chút tức giận Liên tục đấm vào đầu của dị thú thẳng lần Rõ ràng không dùng sức quá lớn Lại khiến cho dị thú thần lằn Kêu rên lên hồi Chỉ sợ kẻ nhân loại đáng sợ này sẽ đánh nổ đầu, đầu của nó Bay lên Đưa ta bay một vòng Để ta nhìn Tự nhìn xem Đối mặt với lời sai bảo này Dị thú thẳng lằn nào dám từ chối Quả quyết bung cánh lên Bay lượn Dĩ thú thằn nằn rất là khó chịu Kín đáo ẩn núp 10 năm Vốn nghĩ có thể cất cánh bay lên tận trời xanh Bây giờ lại trở thành thú cưỡi Lúc này Hai chân âm phàm dẫm trên đầu của dĩ thú thằn nằn Nhìn xuống bên dưới Thân ảnh dĩ thú thằn nằn khổng lồ Bao phủ đại địa Vô số dị thú sợ hãi ngẩn đầu Như một màn mà này Dĩ thú thần nằn đã khủng bố Sớm ăn sâu vào trong xương Cả nuốt đồng loại Tủ đoạn ngang ngược tả nát Thậm chí ngay tại khu vực quanh mảnh vỡ Không có dị thú nào dám bén mảng Không phải bọn chúng không muốn đến Mà là dị thú thần hẳn quá mức ngang ngược Hoàn toàn không cho phép Lâm Phạm cầm lối kiếp trong tay Lửa bao trùm thân đào Khi nhìn thấy dị thú mình cần Lập tức vung một đào Lửa hóa thành một con rồng dài Bao trùm dị thú Không ngừng thu thập điểm tiên hóa Thỏa mãi Thật sự quá rung sướng Muốn thu hoạch được như vậy Chỉ cần thực lực cường đại Điểm tiến hóa tự động vào tay Hoàn toàn không có bất cứ độ khó nào cả Dị thú thẳng làn sợ ngây người Nhìn tình cảnh trước mắt Nhân loại này thật là tản nhẫn Khi ra tay rất tản nhẫn Sau một hồi Lâm Hàng nhìn xem đám dị thú cấp 6 Rút lầy 7 trong lòng vất đắc dĩ Không có một chút hứng thú nào Quá yếu Thật sự là quá yếu Cho dù cố giết bọn chúng cũng chỉ là lãng phí thời gian Hồn chi bây giờ, nhu cầu huyết tinh của hắn cũng không lớn Huyết tinh từ chỗ khu tập trung thủ đô lấy được Đủ cho toàn bộ khu tập trung miếu loan sử dụng Nhìn bảng số liệu Đẳng cấp cấp 8, 60 trên 90 Cảnh giới luyện thần 100% Tể chất 440,79 Nhanh nhẹn 425,31 Tinh thần 422,3 Vô cùng vừa lòng Dù sao có thể nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân rõ ràng như vậy Vốn lòng chuyện đáng vui mừng Đi, quay về chỗ cũ Lâm Phạm nhắc chân Bước lên đầu của dị thú thần nằn Dị thú thần nằn rất uất ức Cảm thấy nhục nhã Rất khó chịu, rất tức giận Nhưng trước thực lực tuyệt đối Nó cũng chưa có thể ngoan hoãn rụt đầu Không dám có bất cứ hành vi cản dỡ nào Quay về vị trí mảnh vỡ Lâm Phạm trực tiếp lấy mảnh vỡ đi Hiêng lên đặt trên ngồi của dị thú thần nằn Dị thú thần nằn Nháy nháy mắt Đây là thứ nó cần để tiên hóa Bây giờ tình hình này, sợ là sắp xa nó mà đi rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt của dĩ thú thần hẳn vô cùng khó chịu. Đi, về khu tập trung nghĩa loan. Lâm Phạm nói, chỉ là chờ một lát, dĩ thú thần hẳn cũng không hề động đẩy, ngây ngửi đứng tại chỗ. Người làm gì vậy? Dòng điều Lâm Phàm có chút khó chịu, cảm thấy dĩ thú thần đang làm càn, lại có cảm xúc phản kháng, xem ra mình đánh chưa đủ hung ác không đánh ra sự cao ngạo của Dị Tú Thần Lãn rồi. Rõ ràng cảm nhận được Lâm Phàm không vui, Dị Tú Thần Lãn yếu ớt mở miệng. À, ta, "Ta không biết khu tập trung ở đâu mà." "Ồ sao?" Lâm Phàm sửng sốt, cuối cùng cũng kịp phản ứng. "Đúng rồi, Dị Tú Thần Lãn chưa bao giờ rời khỏi nơi này, cũng không biết là thật." "À xin lỗi, ta không biết là người không biết. Bay lên đi, ta chỉ đường cho, cứ theo hướng mà ta chỉ." Đâm Phạm trân thành xin lỗi dị thú thần lằn Bất kể nói thế nào thì vị này cũng là vương giả Nên cho mặt mũi Ít nhiều cũng phải trò Lúc này dị thú thằn vung cánh lên Bay lên không trùng Nghe được lời đâm Phạm nói thì cô chút ngầy ngốc Nhân loại vừa rồi nói gì đó với nó Thế mà lại nói xin lỗi hả Hắn thế mà lại biết xin lỗi Chẳng biết tại sao Dị thú thằn lằn xúc động muốn khóc Nó đột nhiên cảm thấy Nhân loại này có vẻ rất thân thiện Bay đi Ờ vâng Dị thú tàn năn đập cánh Bay lượn Mà lâm phảm Vượng hóng gió Vừa chỉ đường Các dị thú sinh sống nơi này Thấy dị thú tàn năn rời đi Trong mắt hung ác liền hiện lên vẻ may mắn Giống như là bóng ma tuyệt vọng đã biến mất Ánh sáng một lần nữa Bao trùm đại địa rồi chào kêu gào Nênh đón cuộc sống mới Khu tập trung miếu loàn Đáng người xuống sót năm bận rộn Có người trong khu tập trung dùng hết tinh Trong phạm vi năng lượng mạnh vỡ bao phủ Bắt đầu tăng tinh thần lên Đi lên con đường giác tỉnh giả Hờ, ca ca, ta thành công rồi Ta trở thành giác tình giả là ta có người trở thành giác tình giả Mà ngay khi trở thành giác tình giả Bọn hắn hưng phấn, gieo hò, tiêu gào Còn về vài người không trở thành giác tình giả Cũng không vội Bọn hắn biết trở thành gia tình giả là chuyện tất yếu Hoàn toàn không cần phải suốt ruột Đột nhiên Một tiếng gầm người vang vọng trời đất chuyển đến Trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý Của mọi người Lần lượt ngọn đầu nhìn về phía bầu trời Chỉ thấy ở xa xa Có bóng dáng khổng lồ đang lao tới Dị thú, thú đột kích Đám người kịp phản ứng Vội vàng la lên Trường 537 Đều sợ tè ra quần Cho dù cách khá xa Nhưng cũng có thể cảm nhận thấy Uy tế của con dị thú này tàn già Hùng mạnh đến mức nào Khiến người ta cảm thấy rất kiểm nén Giống như có một con cự thú viễn cổ Đang nhìn chầm chầm bọn hắn Đám người tăng tinh thần bắt đầu chạy Nhanh chóng chạy về phía tường thành Đồng thời cũng có người đến bên Thông báo cho người lão trù Đương nhiên tinh giống đinh tài những óc vừa rồi của dị thú Chỉ cần không phải là kẻ điếc Thì ai cũng có thể đều nghe rõ Lúc này Bọn người Lão Trù, Lê Bạch đã đi đến tưởng thành Ngay cả Lạt Điều cũng đang đợi ở nhà bị kinh động Rõ ràng vì thế mà con dị thú này phát ra làm ảnh hưởng đến nó Làm sao bây giờ? Bây giờ lâm phóng không có ở đây Lại có dị thú kinh khủng như vậy xuất hiện Chúng ta có thể trúng đỡ được không? Lão Trù vô cùng lo lắng Khi dị thú càng đến gần Sao mặt hắn ta lại càng nghiêm trọng Một con dị thú đủ cường đại hay không Chỉ từ thể hình của nó mà có thể nhìn ra Còn cả luồng uy thế mà con dị thú này phát ra Cũng có thể cảm nhận được Bây giờ hay trần hắn ta không nhịn được mà run dày Lê Bạch chậm giọng nói Nếu như con dị thú này thật sự đến hủy ra chúng ta Nhất định phải bảo bọn hắn nhanh chóng Trốn vào trong hầm chú hẳn Chỉ cần có thể chống đỡ đến khi lâm phòng trở về Vậy thì không thành vấn đề Chống đỡ đến Chống đỡ đến khi hắn trở về Lào chú nói chuyện có chút lắp bắp Thậm chí cảm thấy chuyện này sao có thể chỉ với thể hình con thú này, một bản tay đập xuống, sợ là có thể hủy diệt hơn phân nửa khu tập trung. Sau đó hắn ta vội vàng nhìn về phía Lạc Điểu. Lạc à, ngươi có thể kiên trì được không? Bây giờ tất cả hy vọng đều nằm ở trước người Lạc Điểu. Lạc Điểu ngưng nhìn qua, nhưng lại cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Mã Lý Huy đứng bên cạnh Lạc Điểu, chậm rãi nói. To sợ giờ sức chống đỡ trận chiến này, cả ngươi không thể liên lụy bảo được. Giác tình mạnh nhất chính là Lý Huy Khi đối mặt với các dạng dị thú này Cho dù hắn là giác tình giả cấp 9 Cũng đều cảm thấy không có niềm tin quá lớn So với dị thú củng cấp Nhân loại không có ưu thế quá lớn Khi tất cả mọi người đang căng thẳng Dị thú đang bay đến Chậm rãi giảm tốc độ xuống Bắt đầu thu cánh lại Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Đáp xuống đất Sau đó chỉ thấy ở trên đầu của dị thú Đột nhiên có một bóng người đang đứng Đừng căng thẳng là ta mà Khi Lâm Phạm xuất hiện mở miệng Lão Chủ lo lắng sợ hãi Cuối cùng không nhịn được mà mở miệng Còn mẹ nó Dọa tao sắp sợ tè ra quần rồi Lâm Phạm biết cây dị thú than hẳn trở về Nhất định sẽ dọa sợ bọn hắn Dù sao thì tạo hình con dị thú than hẳn này Danh danh của đó Đối với đám người Lão Chủ mà nói Từ sau khi biết Lâm Phàm Tâm tính của bọn hắn Sinh sống trong tận thế đã thay đổi Nhưng trời lệch đất Vừa bắt đầu thì còn tốt Dị thú vẫn là dị thú Có thể gây ra nguy hiểm cho bản hắn Nhưng khi thực lực lâm phạm dần dần tăng lên Càng ngày càng trở nên biến thái Cảm giác nguy hiểm từ dị thú đã tiêu tản hết Đến bây giờ đám người sinh sống Ở trong khu tập trung biên loàn bọn họ Đã không còn căng thẳng với nguy cơ Từ bên ngoài như trước nữa người nhân chủ yếu là vì có lâm Phàm Sau khi dị thú ta nằn hạ xuống Bọn người lao chu lại không nhịn được Mở miệng hỏi Tảo nói này, người quản lý thân yêu của chúng ta Thứ đồ chơi này lấy từ đâu ra thế Người nói nó à Lâm Phạm chỉ vào dị thú thàn lần Đương nhiên rồi Lào chủ bất đặc dĩ Chỉ nói ra, con có thể là ai nữa chứ Vì áp thật sự quá mạnh Đứng ở trước mặt Đã có thể cảm nhận được một luồng hơi thở tử vong Bao phủ Kiểm nén ngột ngạt Thậm chí hắn ta có ảo sát Đó chính là con dị thú mà Lâm Phàm mang về này Chỉ hắt hơn cái thôi Cũng có thể phun chết hắn ta Lâm Phạm tạm thời không nói chuyện Mà chỉ về phía đám người Phát hiện một hắn đều đang khó hiểu Cho dù là lạch điều cũng nhanh nhẹn leo lên vai của Lâm Phàm Nhìn chằm chầm ra hỏa Mang đến áp lực cho nó kìa Đó là dị thú ta mang về từ Tuyết Lĩnh Sơn Đã ở trong đó hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ 10 năm Chưa từng ra ngoài gây sóng gió Nếu như nó ra ngoài làm loạn Ta nghĩ nhân loại chúng ta khó mà chống cự được Lâm Phạm nói Đáng người kinh ngạc Ở sâu trong núi rừng thăm 10 năm Vẫn luôn hấp thu mảnh vỡ Không hề ra ngoài Lý Huy thân là giác tinh giả cấp 9 của khu tập trung thủ đô Có vẻ như đã biết được chút gì đó Hơn nữa nói thật thì Cho dù không ra tay Chỉ dựa vào trực giác thôi Đã có thể cảm nhận được con dị thú trước mắt này Kinh khủng đến như thế nào Hẳn ta tuyệt đối không thể nào đối phó được Vậy tình hình bây giờ là Là chủ hỏi Lâm Phạm nói Đi đồ bình thường không có tiền Cứ dùng nó làm thú cưỡi Sau này muốn đi đâu cũng nhanh hơn L Lâm Cà của ta thì sao Ngô Đình khó chịu Hắn ta chính là vi công chuyên dụng của Lâm Cà Bây giờ có con, con dị thú thay đi bộ Đây chẳng phải nói năng lực điều khiển Máy bay của hắn ta đã không còn đất dụng gọn hơn sao Còn những người khác muốn hắn ta lái máy bay đưa đi Đừng nằm mơ Không thèm phản ứng Lâm Phạm nhìn Ngô Đình mỉm cười nói À, đôi khi ta cũng sẽ thay đổi khẩu vị à, Vậy là tốt Vậy là tốt rồi Ngô Đình vỗ ngực mừng rỡ Đường hồng nghiêng đầu Nhìn chằm chằm Ngô Đình Thật sự muốn đánh chết tên tiểu đệ cũ này Thật sự chẳng có chút khí phách nào cả Công lực ôm bắt đùi Thật sự là khiến người ta phục sát đất Vô cùng bội phục chương 538 Lạt điều Chỉ thế này thôi Lúc này Lâm Phạm phát hiện Lạc Điều trên vai dừng như có động tĩnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong mắt Lạc Điều tỏa ra ánh sáng một luồng dao động từ mắt thường không thể thấy đi trùng trùng điệp điệp bao phủ lấy dị thú thằn lằn Lạc Điều đang muốn thử khống chế dị thú thằn lằn sao? Lâm Phạm không ngăn cản mà cũng muốn biết tình huống cụ thể như thế nào với năng lực của Lạc Điều có thể khống chế được dị thú thằn lằn hay không? Đừng thấy Lạc Điều chỉ mới hấp thu năng lượng mảnh vỡ một thời gian ngắn Nhưng thiên phú của Lạt Điều Rất biến thái Chủng loại cũng đặc biệt Quả nhiên sau khi Lạt Điều bắt đầu nghĩ đến chuyện Điều khiển dị thú thần lần Dị thú thần lần vốn đang bình tĩnh Đột nhiên trở nên tá bảo Trong mắt hiện lên vẻ hung ác tàn nhẫn Đột nhiên vung cánh Tức giận nhìn về phía Lạt Điều Người mà không chơi ta Khi dị thú thần lần mở miệng Toàn bộ người của khu thập trung mấy loàn Đều khoảng sợ Đám người trợn tròn mắt Nhìn chằm chằm dị thú thẳng năn Đầu đầy dấu chấm hỏi Dị thú có thể nói chuyện Đối với bọn đàn bà nói Dị thú hiểu nhân tính vốn là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi Bây giờ lại đến một con biết nói chuyện Vậy thì trong 10 năm này Nhân loại còn muốn sống Rốt cuộc là đang làm những gì Làm sao lại không phát hiện ra Những dị thú này Hay là nói cứ để mặc cho dị thú phát triển đến cuối cùng Nhân loại thật sự sẽ bị đào thải Mà dị thú sẽ trở thành Chúa tẻ của thế giới này Sau khi dị thú thần nằn mở miệng Lạt Điều cũng bị kinh hoàng Nhưng không chịu thua Vẫn muốn điều khiển Khi hơi thở trên người Lạt Điều phát tán càng lúc càng mạnh mẽ Sự hùng ác trong ánh mắt dị thú thần nằn Thế mà lại dần dần hiện lên sự sợ hãi Nó khép cánh Đang dương lại Ngay cả hai chân đang đứng thẳng Cũng dần dần cóc lại Có hiệu quả thật sự có thể áp chế à Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc Nếu như Lạt Điều có thể chống lại dị thú thần nằn Vậy thì đối với Lâm Phạm nói Đây là chuyện cực kỳ đáng mừng. Nếu như Lạt Điều không thể áp chế được đối phương, hắn cũng không dám để một mình dị thú thàn năn ở trong khu tập trung. Có quỷ mới biết ra hòa này có làm phản hay không. Nhưng khi Lạt Điều có thể điều khiển, vậy thì tất cả đều khác. Cho dù hắn có để dị thú thàn năn ở lại trong khu tập trung, cũng không sao. Khi hai đầu khối của dị thú thàn năn cuối cùng hút cong xuống, quỷ trên mặt đất. Nó vừa quỷ, uy lực mà Lạt Điều tản ra lập tức tiêu tán. Sau đó nhìn cũng chẳng nhìn dị thú thần lằn một chút Mà lùi vào trong ngực của người chăn nuôi Tiếp tục ngủ Ý rất rõ ràng Dọa ta một hồi Còn tưởng rằng xuất hiện dị thú oai hơn ta chứ Đâm Phạm nhìn về phía dị thú thằn lằn Ánh mắt hung ác lúc trước của dị thú thằn lằn Bây giờ đã trở nên vô cùng khéo léo Không nói một lời rụt đầu lại Rõ ràng Đang e ngại lạt điều Người giờ đây đi Đâm Phạm đẩy dị thú thằn lằn ở bên ngoài Sau đó cầm mảnh vỡ về Đồng thời nói chuyện với đám người một chút Dù sao thì tình huống trong núi sầu Cũng đã tìm hiểu được một nơi Nếu như những chỗ khác cũng có dị thú Chắc hẳn cũng giống như là dị thú thẳng lằn Dệt trừ thì nhất định phải dệt trừ Có vật đi thay đi bổ Chỉ cần một con là được Giữ lại quá nhiều dị thú Nhất định là tai họa Trần Phong hào. Bây giờ chuyện chúng ta cần phải đối mặt có hai việc, một chính là chuyện lúc trước chúng ta đã nói, Nam Tử kia nhất định phải tìm ra sổ diệt đi. Chuyện thứ hai chính là dị thú trong núi sâu, nếu như không có bất gì bất ngờ xảy ra, những con dị thú đó cũng giống như là dị thú thần lằn mà ta mang về kia, đều đang hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ. Nghĩ đến chuyện sau khi hấp thu hết năng lượng trong mảnh vỡ rồi, sẽ bắt đầu tiến công nhân loại chúng ta. Cho nên chuyện này ta sẽ nhanh chóng giải quyết hết. Lâm Phàm nói tình hình với mọi người. Mà bản lúc này Có người vội vàng xông tới Quản lý Lâm có chuyện rồi Vừa rồi khu tập trung thủ đô truyền tin tức đến Bên khu tập trung Thủy Khánh Gặp phải dị thú khủng bố công công kích Có vẻ những con dị thú còn cao cấp hơn cả cấp 9 Hồi nguy kết thúc Bây giờ ta đi ngay Lâm Phạm biết khu tập trung Thủy Khánh Cũng là một trong những khu tập trung không nhỏ Có giác tỉnh ra cấp 9 Thế mà bây giờ lại cầu cứu khu tập trung thủ đô Đủ để chứng minh Dị thú xuất hiện Bọn hắn không thể nào ngăn cản được Từ sau khi 3 đại gia tộc bị hủy diệt Rất nhiều khu tập trung khi xuất hiện nguy cơ Sẽ chủ động liên lạc với khu tập trung thủ đô Dù sao bây giờ Khu tập trung thủ đô thật sự Giúp đỡ bọn hắn Lúc này Lòng người của khu tập trung Thủy Khánh vô cùng bàng hoàng Vô số bố người bối rối chạy trốn Có người chen vào trong hầm trú ẩn Đối với bọn họ mà nói Chỉ muốn sống sót mà thôi Ai còn quan tâm khu vực này Là khu vực quản lý Không thể chen ấn chứ Tiếng kêu rên Tiếng kêu rên thảm thiết Tiếng là khóc liên miên không ngừng Trên tường thành Thân là người quản lý của khu tập trung Thủy Khánh Sau mặt Phùng Hóa rất nghiêm trọng Nhìn dị thú đang chìm trong huyện cảnh Ở ngoài tường thành Ngày sau đó Có người sống sót vội vàng chạy đến Phùng ca đã liên lạc với khu tập trung thủ đô Bọn họ nói chúng ta tìm mọi cách để kiên trì Bọn họ đã tìm cách rồi Người sống sót nói chuyện Cũng bị dị thú bên ngoài dọa sợ Cho dù bây giờ con dị thú kia Đang tạm thời bị bẫy khốn Nhưng cái gương mặt hung ác kia Vẫn khiến hắn ta cảm thấy Áp bách khó có thể nói thành lời Trường 539 Một đau này Ồ oh, Phủng hóa thở dại Cũng không cảm thấy ở khu tập trung thủ đô Có cách gì Nếu như điều động cường giả đến Với khoảng cách giữa khu tập trung Thủy Khánh Và khu tập trung thủ đô Cho dù có dốc toàn lực đi đường Cũng phải mất một tiếng Mà chỉ trong một tiếng này Khu tập trung Thủy Khánh bọn hắn Chỉ sợ có thể bị hủy diệt mấy chục lần rồi Lúc này Phùng ca, ta sao không chịu nổi rồi Một giác tình ra từ đầu đến cuối Vẫn luôn rơi hai tay lên Mặt đầy mồ hôi Nên mặt của hắn ta vô cùng thao đớn Làng lực của hắn ta thức tỉnh chính là sáng tạo huyễn cảnh Vây khốn năng lực tinh thần của người khác Năng lực thực sự là không tẻ Nhưng tiêu hào tinh thần bản thân rất lớn Bây giờ hắn ta vây khốn dị thú lại Nhưng dị thú không thể nào Bị bất cứ thứ gì bên ngoài ảnh hưởng Nếu không sẽ khiến dị thú Tỉnh lại từ trong huyễn cảnh Chỉ là cho dù không có gì bên ngoài ảnh hưởng Tinh thần của hắn ta cũng sắp khô cạn rồi gì anh chị hóa thật sự bất lực với chuyện này Chỉ hy vọng hắn ta có thể kiên trì thêm Ơ Tao không chịu nổi tình thần với hào hết Nam tử ngồi liệt trên mặt đất thở hồn hèn Tình cảnh này khiến phủng hóa Kinh hãi biến sắc vội vàng nhìn về phía dị thú Chỉ thấy ánh mắt con dị thú Từ mơ màng dần dần khôi phục lại bình thường Lại từ bình thường Chuyển sang hung ác Dị thú đưa tay sờ sờ hư không Tự nhớ đang tìm kiếm cái gì đó Dị thú thức giận khào thét Hơi tờ tàn ác hoàn toàn bộc phát So với lúc trước còn hung ác hơn vô số lần Ánh mắt nhìn về phía bọn hắn Giống như có mối thủ sinh tử Phùng hóa Nhận ra trạng thái của dị thú không đúng Nhìn về phía đối phương Người tạo ra huyến cảnh rồi với nó Nàng tử nói Ta tạo ra huyến cảnh là cả nhà đoàn viên Giờ phút này phùng hóa cho tỉnh ngộ Hàn ta xem như đã hiểu rõ Vì sao dị thú lại táo bạo như vậy Rất có thể con dị thú này Đã xem huyến cảnh là sự thật Mà sau khi Huyễn cảnh bị phá vỡ Dị thú này nghĩ rằng những chuyện này đã bị phá hư Từ đó quy hết mọi nguyên nhân tội trạng lên người bọn hắn khoản đã Đây chẳng phải tăng thêm búp cho dị thú sao Phủng hóa không nói hai lời Đột nhiên nhảy ra khỏi tường thành Đối phó với dị thú trước mắt này Giác tỉnh giả không có một chút tác dụng nào cả Cho dù sông nên thật Cũng chỉ dâng lên đồ át miễn phí mà thôi Thần là giác tỉnh giả cấp 9 Hắn cảm thấy mình có thể kiên trì được Dĩ thú tức giận gầm thét Bùng tay lên đánh về phía phủng hóa Mà phủng hóa thi triển năng lực Vô số sợi tờ đột ngồi từ mặt đất mọc lên Bộ chặt hai chân dị thú Sau đó lan tràn ra Muốn trói hai tay dị thú lại Tác dụng của sợi tờ cũng không lớn Chỉ có thể ngăn cản một chút mà thôi Sau đó lập tức vỡ nát Phủng hóa nhanh chóng tranh né Dù tránh né Cũng có thể cảm nhận được lực đạo của dị thú đánh tới hung mạnh đến mức nào Nếu như thật sự bị đánh chúng Cho dù hắn ta là giác tình giả cấp 9 Có vẻ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi Hắn ta nhanh chóng tìm kiếm trên thân thể dị thú Chỗ nào có thể xuống tay được Đột nhiên vùng tay giả Sợi tớ ngưng tụ thành một lưỡi đào hung hăng đâm ở phía thân thể dị thú Ẩm một tiếng Lưỡi đào ngưng tụ ra sợi tớ Quả thật có thể đâm qua làn da dị thú Nhưng chỉ là đâm xuyên qua mà thôi Không thể nào tiến thêm nửa tấc Bóng đèn bào phủ Nhanh chóng rời xuống Bàn tay dị thú đánh tới Phùng hóa, kinh hại biến mất tại chỗ Vịt tiếng Bàn tay dị thú này hung hăng đánh xuống Chủng kích tạo ra rất mạnh liệt Khi lãng chấn động Hắn ta không ngờ đến dị thú lại hung ác như vậy Phùng hóa biết mình cách dị thú quá gần Nguy hiểm quá cao Rời xuống đất Bắt đầu dây dưa có tính chiến lược Mục đích chủ yếu của hắn ta không phải Tìm cách giết chết dị thú Mà là kiềm chế lại Có thể kiên trì bao lâu thì tốt bấy nhiều Thần là giác tình ra cấp 9, tốc độ của hắn ta rất nhanh, di chuyển trên mặt đất, hóa thành từng tàn ảnh, đồng thời không ngừng di chuyển, thi chuyển năng lực, lấy đại địa làm căn cơ, muốn dùng những sợi tơ hoàn toàn vây khốn dị thú. Đối với dị thú mà nói, Phùng Hóa giống như một con rủi bay lung tung xung quanh, khi nó rất bực bội. Nếu như có thể tiêu tục như vậy, có vẻ ta cũng có thể kiên trì được rất đâu. Phùng Hóa âm thầm nghĩ. Đột nhiên, tình hình xuất hiện biến hóa. Dị thú bắt đầu cuồng bạo Nhất chân dẫm số mặt đất Được đạo thuận theo bản chân bộc phát ra ngoài Mặt đất rạn nứt tựa như là mạng nhện Khuệch đàn lít nhà lít nhít Được đạo cường đại Cho dù là tường thành cũng xuất hiện vết dạn Phùng hóa rơ tay lên Ngăn cản đợt công kích này Đối với hắn mà nói Đợt công kích này giống như là phong nhận Không ngừng cắt qua thân thể của hắn ta Đau, thật sự rất đau Mà vào giờ phút này Dị thú giống như bắt được sơ hở của phùng hóa Nhất trần đá về phía phủng hóa Cảm nhận không khí áp xúc lại Phủng hóa đột nhiên ngầm đầu Chỉ thấy một cước kia lào đến nhanh như chớp Biết rõ muốn chạy thì khẳng định không thể kịp Chỉ có thể nâng hai tay lưng ngăn cản Tiếng ẩm vang kịch liệt vang vọng Phủng hóa chỉ cảm thấy Bản thân sắp nổ tung Nhất là hai tay đã không còn Là hai tay của hắn ta nữa Bày giá đâm mạnh vào tường thành Lõm vào thật sầu Nôn ra một ngục máu Hắn ta dậy ruộng một đứng lên Nhưng luồng trùng kích kia vẫn chưa tiêu tán Còn đang sôi trào trong thân thể hắn ta Máu tươi chảy qua mắt Thế giới trước mắt hơi đỏ Nhìn dị thú đang từng bước đến gần lòng nóng như là lửa đốt Không thể nào nằm đây được Nếu không sẽ xong đời Mà ngay vào lúc này Một tiếng giống vang vọng từ đằng xa chuyển đến Dị Tú đang hành động dừng bước lại Quay đầu nhìn sang Nó cảm nhận được sự uy hiếp từ đồng loại Phùng hóa cũng nhìn thấy Bầu trời đằng xa Xuất hiện một bóng dáng to lớn Tựa như rơi vào hầm băng Nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo Chỉ một con gì thú này thôi Bọn hắn đã không thể đối phó được Bây giờ lại xuất hiện thêm một con nữa Xong con ỏng rồi Hoàn toàn xong đời rồi Tuyệt vọng từ tận đáy lòng dâng lên Không có bất cứ ý nghĩ gì nữa Đẳng xa Lâm Phàm đang đứng trên đầu dị thú thằn nằn Ngạo nghĩ nhìn dị thú như là nhà cao tầng ở đẳng xa Hai chân bộc phát lực đạo Phịch một tiếng Hóa tảnh thi sáng nhanh chóng xuyên thẳng qua không trùng Chậm dãi đưa tay Sở lôi kiếp ở phía sau Rút ra Ánh mắt lạnh léo Cách không vung dòng đào Chóng rút lát một luồng đau mang màu máu Giống như là chém nửa bầu trời thành hai nửa Ngạo thét lao đến Để, Đây là cái gì Phủng hóa há hốc miệng Huyết màng lòe lên kia rốt cuộc là cái gì Đừng nói phủng hóa trọn tròn mắt Mà ngay cả dị thú cũng như vậy Nó cảm nhận được một sự nguy hiểm Bao phủ toàn thân Chỉ là khi nó kia phản ứng này Đào mang màu máu kia đã chém trúng thân thể của nó Thân thể yếu ớt Giống như là đậu hũ Trực tiếp bị chặt đứt ngàng Màu tươi phun ra tung tué Nhộm đỏ mặt đất Dị thú kêu thảm Tính kêu thảm thiết thề lường Vang vọng trời đất Cạnh cái, cái này Phủng hoái chẳng tho mắt Không dám tin một màn trước mắt Dị thú đổ xuống Chỉ là sinh mệnh quá ngoan cường Đó cũng không chết ngay Mà vẫn còn sống Nằm phạm rơi xuống đất Từng bước một đi tới Nhìn có vẻ đi rất chậm Nhưng thật ra một bước bước ra Đã đi được mấy chục mét Chẳng chúc là đã xuất hiện trước mặt con dị thú khổng lồ này Mặt đối mặt với con dị thú Có thể từ trong ánh mắt dị thú nhìn thấy được sự tức giận Và oán hận Vùng tay lên, chén ngang một đào Đồi kiếp đâm hơn phân nửa vào trong đồng dị thú Đào kỉnh bộc phát Đầu dị thú bảnh trướng Trong cái mắt nổ tung Đối mặt với máu thịt văng ra tung tué Một vòng dao động vô hình Hiển hiện trước mặt Giống như là một bức tường Ngăn mọi máu thịt lại Điểm tiền hóa cấp 2 Đây là điểm số biểu thị cho dị thú cấp 9 Hẳn biết con dị thú này tuyệt đối Còn hung mãnh hơn dị thú cấp 9 bình thường Cũng không biết vì sao Không thể đột phá cấp 9 Có thể là con đường tiến hóa bị ngăn trở Không tìm được phương hướng tiến hóa chính xác Cũng không chừng Thuần thuộc tìm được huyết tình Loại dĩ thú cấp bậc này rất chân quý Lúc này Đám người sống sót trên tường thành con đang sợ hãi Cũng ngơ ngát nhìn tình hình trước mắt Nổ tùng Thật sự là nổ tùng Còn dị thú có thể hủy diệt bọn hắn Cứ như vậy đã bị tiêu diệt Lâm Phạm đi đến trước mặt vùng hóa Vươn tài giả, lùi hắn ra từ trong tường Ngươi không sao chứ? Khi hỏi ra lời này Thật là có hỏi cũng như không Vết thường của đối phương khả nặng Rõ ràng vừa rồi bị dĩ thú đánh thả Không, không có về gì Ngươi từ khu tập trung thủ đô đến à? Phùng hóa Nghi rằng Lâm Phàm Là từ khu tập trung thủ đô đến Trong lòng vô cùng kinh hãi Khu tập trung thủ đô có phải Là căn cứ của quái vật không vậy? Người này cũng, cũng quá đáng sợ rồi Không phải ta là người quản lý Lâm Phạm Của khu tập trung miễu loan Nhận được thông báo của tần khiếu của khu tập trung thủ đô Đến đây giải quyết về phức giúp người Lâm Phạm nói Thành danh của khu tập trung miễu loan cuối cùng Vẫn không lớn bằng khu tập trung thủ đô Thành danh bọn hắn cũng chỉ mấy vùng lên Trong thời gian ngắn gần đây mà thôi Trước kia quá vô danh họ hả khu, khu, khu tập trung miễu loan Phùng Hóa kinh ngạc đến ngây người Có vẻ như khu tập trung thủ đô cách quá xa Mà cái khu tập trung miếu loan này Còn xa hơn cả khu tập trung thủ đô Từ khi thông báo cầu cứu đến bây giờ Ừ um, Khoảng thời gian này thật sự đủ sang À đúng Nhất định là khu tập trung thủ đô biết hắn đang ở gần đây Cho nên mới bảo hắn đến đây cứu viện Nhất định là như vậy Nếu không thì không hợp lý lắm Đoạn giòi phút này Phùng hóa muốn sắp xếp mọi chuyện thật rõ ràng Khoa đó Người nói người ta là gì Phùng hóa chừng to mắt Mặc kệ vết thương trên người của mình nằm lấy bảo vái của nam từ trước mắt kích động hỏi Lâm Phàm của khu tập trung Bế Loan Lâm Phạm nói là, là người, chính là người ta biết người, một mình người sông lên khu tập trung thủ đô ở chỗ đó tiêu diệt ba đại gia tộc giải phóng khu tập trung thủ đô Chuyện của người ta biết, tất cả trong khu tập trung của ta đều biết người Biểu hiện của Phùng Hóa giống hệt như khi nhìn thấy thần tượng kích động khoa tay môi chân Lâm Phàm cười ha ha đã nổi rách như vậy rồi sao Suy nghĩ kỹ một chút cũng không tệ lắm Không sai là ta Lâm Phạm thoải mái thừa nhận Ánh mắt Phùng Hóa Nhìn mấy phía Lâm Phạm đã thay đổi Chẳng ngập sự sủng bái Ờ quả Lý Lâm mà Người vẫn luôn bận rộn ở gần chỗ chúng ta sao Phùng Hóa hỏi Không là trực tiếp từ khu tập trung với Loan chạy đến đây Nhanh như vậy à Ờ tốc độ của nó rất nhanh Lâm Phàm chỉ vào di thú thật nằn Khi quay đầu nhìn lại Chỉ thấy dị thú thần lằn đang ăn Miệng to nhà là trọng máu cắn nửa người trên của con dị thú Ngầm đầu lên Gạm nuốt vào trong miệng Phủng hóa đứng bên cạnh nhìn thấy hình ảnh Dị thú thần lằn đang ăn Sau mặt vốn tái nhợt lại càng thêm tái thêm Rõ ràng đã bị dọa Ơi đừng căng thẳng đó là con dị thú ta đã thần phục Không có ác ý đối với các người Có khả năng vừa rồi nó bay quá nhanh Khiến nó mệt mỏi ấy mà Trường 541 anh tưởng. Lâm Hàm tùy tiện tìm một lý do giải thích. "Ồ, không có việc gì. À không có việc gì đâu, à được là Phúc mà." Phùng Hoa lắc đầu liên tục, Lâm Phạm nói: "Bây giờ là thời đại phản kích dị thú, là thời điểm tốt nhất để kết thúc tận thế. Cách tăng tinh thần đã được công khai, chỉ là các người có vẻ không có mảnh vỡ nơi có thể liên lạc với khu tập trung thủ đô. Nghĩ cách tới đó, bây giờ khu tập trung thủ đô đang xây dựng thêm, tương lai khu tập trung thủ đô nhất định sẽ là khu vực chủ yếu dành nhân loại sinh tồn." Đây là ý nghĩa của hắn Cũng là chuyện tất nhiên trong tương lai Khu tập trung miêu loàn cũng muốn trở thành Khu vực chủ yếu Nhưng mà lúc nào xây dựng công trình cơ sở Rõ ràng không đủ Muốn sau này đuổi kịp Công sức bỏ ra không phải trong thời gian ngắn Tờ giải thủy suy tính thận trọng Phùng hóa nói Được, nguy hiểm đã được giải quyết Tặng nên trở về Lâm thoảng nói Chuyện sau này lại nhiều thêm rồi Dị thú cùng kích nơi này Nhất định không phải dị thú dù đẳng Nhất định là từ trong ngọn núi sâu đi ra Nói rõ đã có càng ngày càng nhiều dị thú khủng bố xuất hiện Chuẩn bị thu hoạch nhân loại còn sống sót Mà hắn muốn làm chính là trước khi bọn dị thú này Gây ra tai nạn hủy diệt cho nhân loại Hoàn toàn bóp chết chúng nó Quả lý lâm à Không phải trong ngồi một chút à Phùng hóa muốn mở lâm Phàm Rất nhiều người trong khu tập trung Rất xùng bái lâm Phàm Đã xưng hắn là chúa cứu thế Ở trong thận thế Không được Người dưỡng thương tiếp đi Ngươi thân là giác tỉnh giá cấp 9 Đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại Tương lai thanh lý dị thú còn cần ngươi ra sức Cũng không thể bởi vì lần chiến đấu này Mà để lại tai họa ngầm Lâm Phạm nói Phùng hóa cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Phàm Loại cảm giác thụ sủng nhược khinh Được Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình Lâm Phạm nhìn đối phương Chẳng biết tại sao Lại có cảm nhận được có chút quái gì Nhưng mà cũng không nghĩ nhiều Khả năng cũng chính là ảo giác rồi Tử biệt nhảy lên đầu của dị thú thằn lằn Đi thôi Dị thú thằn lằn vung cánh lên Bay nhảy hai lần rồi bay lên bầu trời Đối với tiệc đứng vừa rồi Rất hài lòng Nếu như có thể ăn thêm mấy lần Cảm giác kia nhất định là rất tuyệt Đi Ta đi đây Lâm vàng với tay Phùng Hóa Trong trước mắt dị thú thần lằn ra tốc Hóa thành một tia sáng Rồi biến mất ở trong thiên địa Phùng Hóa ngây ngờ nhìn qua Một lát sau, đau đớn ở trên người khiến hắn nghe rằng nhưng hắn ta cảm thấy vết thương này cũng không tính là gì. Có thể nhìn thấy người quản lý lâm phàm của khu Tập Trung Miếu Loan, tất cả đều đáng giá. Mấy ngày sau, Khô Tập Trung Miếu Loan từ đầu đến cuối vẫn phát triển như thường ngày, mà mỗi ngày lâm phàm đều sẽ cưỡi dị thú thật lần, bay lượn khắp nơi, tiến vào rừng sâu núi thẳm, dọn dẹp đám dị thú kia. Đối với hắn mà nói, Những dị thú hấp thu năng lượng mảnh vỡ kia Cũng không có cường đại Xử lý rất đơn giản Bây giờ hắn đã quá mạnh Lúc này Lâm Phạm đứng trên đầu của dị thú thẳng lằn Nhìn tình hình bên dưới Trong hồ sầu chỉ có một thi thẻ to lớn Đã bị gạm ăn nham nhỏ Lâm Phàm từ trên đầu dị thú thẳng lằn Nhảy xuống Rời xuống đất điều tra tình hình Tình hình có chút nghiêm trọng Bị gạm ăn đến mức hoàn toàn thay đổi Thủ đoạn thật là hung tàn Đâm Phạm nói thầm Còn dị thú trước mắt này cũng không phải dị thú bình thường Mà là dị thú thức tỉnh cấp 9 Sau khi hấp thu năng lượng mạnh vỡ Tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại Nhưng thứ đồ chơi châu bò này Lại chết ở trong tay hắn Những cây khác không thổi nhiều Và lúc tận thế này Thu đoạn thế này Không quá hai người Một người chính là Lâm Phàm Một người khác chính là nam nhân Đại não mà không mặc quần áo kia Gia hòa này chuyên sản giết dị thú Là vì mảnh vỡ Hay là vì huyết tinh của dị thú Lâm Phàm xem xét vết thương ở ngực dị thú Vạch ra Không nhìn thấy huyết tinh Cũng không nhìn thấy trái tim Xem ra cả hai đều bị cầm đi Mức độ nguy hiểm của gia hòa này Còn rất cao đó Bây giờ Hàn vẫn không có ý gì khác Chỉ muốn đi tìm nam tử đại não Xử lý sạch sẽ Sau đó đặt mọi tinh lực ở trên người dị thú Thành lý sạch bọn chúng Đi thôi lại nhảy lên đầu dị thú thần lằn nhẹ giọng nói dị thú thần lằn dương cánh bay lên đối với dị thú thần lằn mà nói nó cảm thấy mình rất tốt số may mắn sớm gặp được lâm Phàm đối phương coi trọng xem như là công cụ thay đi bộ nếu không biết sau sợ sẽ giống như đám giang hỏa kia bị giết ngay tại chỗ ngay cả phản kháng cũng không thể thật là quá may mắn thời gian trôi qua rất nhanh lại mấy ngày trôi qua Đảng cấp 9 20/ 100 cảnh giới luyện thần 100% thể chất 490,79 nhanh nhẹn 475,31 tinh thần 472,3 Lâm phạmm xem xét bản số lượng của bản thân vô cùng hài lòng với chuyện này trong khoảng thời gian này hán vất vả phấn đấu cấp bậc đã hoàn toàn tăng lên thuộc tính và các phương diện cũng tăng lên trên diện rộngiền thao duy nhất chính là cảnh giới từ đầu đến cuối không có tiến triển không phải hán không muốn Mà là tạm thời không có đường đi Nhắc đến cũng phải trách khoảng thời gian gần đây Hắn quá bận rộn Vẫn luôn vội vàng đi chém giết dị thú Trong đầu hoàn toàn là hình ảnh của dị thú Lúc này Hắn đứng trên tường thành Nhìn mọi thứ trước mắt Mỗi ngày khu tập trung yếu loạn Đều thay đổi hoàn toàn Chỉ cần 1-2 ngày là biến hóa nghiêng trời lệch đất Nhất là mở rộng tường thành Đã mở rộng đến mức không thể tưởng tượng được Trước kia xây dựng tường thành Chỉ dựa vào bọn người lý quyền phi là chính Cho dù có nhiều người giúp đỡ Muốn hoàn thiện tường thành Cũng cần một khoảng thời gian rất dài Trước năm 42 Chúng ta hình như phát hiện bóng dáng nam nhân đại lão Nhưng bây giờ đã khác Khoảng thời gian này Giá tỉnh giả xuất hiện nhiều như là nấm mọc sau mưa Năng lực khác nhau Cái gì cũng có Chỉ là cấp bậc hơi thấp một chút mà thôi Nhưng về phương diện xây dựng tường thành, đã có thể trợ giúp rất lớn. Lão chủ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, cảm thán: những cây này đều là công lao của ngươi cả?" Lâm Phạm nói: "Không, đây là công lao của tất cả mọi người, ta chỉ cung cấp chút trợ giúp mà thôi." Lão chắp tay sau lưng, nhìn đằng xa, khu tập trung mê đã thay đổi rất nhiều, mỗi ngày một khác, không ngày nào giống ngày nào, thậm chí trong đầu hắn ta đang tưởng tượng ra tương lai của khu tập trung nguy loạn sẽ như thế nào. Bây giờ thành danh của khu tập trung nguy bọn hắn đã dần dần lộ ra truyền khắp bên ngoài, khiến rất nhiều người sóng sót vội vàng chạy đến gia nhập. Đến mức khu tập trung chỉ có mấy ngàn người, tăng vọt lên khu tập trung cỡ trung người. Hơn nữa con số này đang không ngừng gia tăng. Ồ đúng rồi, gần đây võ đạo của ngươi hình như là không được hoàn nghênh lắm." Lão nói. Lâm Phàm gật đầu. Hàn cũng phát hiện ra tình huống này Những người kiên trì tiếp tục con đường võ đạo Cũng chỉ có những người kia Người khác thì bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong huyết tình Muốn trở thành xác tình giả Chuyện này thì cũng có thể hiểu được Con đường võ đạo quá dài Quá khó đi Không dễ dàng như vậy Hơn nữa hiệu suất rất chậm Có lẽ tu luyện một tháng Hiệu quả mang lại có không bằng 1% Hiệu quả khi hấp thu huyết tình Lạ chùa Người nói vì sao mảnh vỡ kia lại từ trên trời rơi xuống Lâm Phàm hỏi, lão trùng lắc đầu nói: "To sao có thể biết được, dù sao cũng chính là từ trên trời rơi xuống." À. Lâm Phàm cũng nhìn phía xa, nhẹ giọng cảm thán: "Đi đến tận thếm khoảng thời gian rồi, chuyện đã trải qua cũng khá nhiều, luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Bây giờ mọi thứ đều đã đi đến điểm cuối, từ sự hiếp dị thú không còn lớn như trước nữa." Kiên lệnh phản công của nhân loại đã sớm theo hành động của hắn mà thổi lên. Hắn và Tần Khiếu vẫn luôn liên lạc với nhau Những cao thủ của khu tập trung thủ đô đã bắt đầu ra ngoài thanh lý dị thú Ở bên khu tập trung thủ đô số lượng giác tỉnh giả cấp 9 không ít Cho dù gặp được dị thú cấp 9 cũng không sợ Chờ nói đến còn có Vương Dũng đã trải qua bao nhiêu biến gì đã trở thành kẻ mạnh Bây giờ thứ đáng chú ý nhất chính là nam tử đại não Tên kia rốt cuộc núp ở chỗ nào Ngay khi hắn đang nghĩ đến chuyện này Một chiếc máy bay trực thăng đã từ đằng xa xuất hiện Đang bay phía bọn hắn Lâm Phạm tập trung lại cửa khoang Không đóng Có một nửa tử xuất hiện tùy khoảng cách xa Nhưng Lâm Phạm vẫn có thể nhìn rõ Trực tiếp thấy rõ khuôn mặt đối phương Á Phòng sắp vui vẻ rồi Lâm Phạm vừa cười vừa nói Hò Lão chủ rất khó hiểu hỏi Lâm Phạm nói Người tới chính là Vương Vũ Từ khu tập trung thủ đô Nàng chính là tỷ tỷ mà Á Phòng vẫn luôn nhớ mãi không quên Lúc này A Phong đang tù luyện Bên cạnh của có Lê Trí Cường A Phong thật là giác tình giả Chính là dựa vào huyết tinh để tăng thực lực của mình Nhưng Lê Trí Cưỡng đã nói với hắn ta A Phong Đừng bỏ võ đạo Cha nuôi ta đã nói với ta Võ đạo rất quan trọng Tiềm lực còn cao hơn cả giác tình giả Tuyệt đối đừng làm chuyện ném dưa hấu đi Nhặt hạt vừng Đối với chuyện này A Phong vẫn luôn ghi nhớ trong lòng Cũng không đặt toàn bộ thời gian vào chuyện hấp thù huyết tinh Mà rút phần lớn thời gian Cùng ác cường tu luyện võ đảo A Phong Một giọng nói chuyển đến A Phong đột nhiên mở mắt ra Giống như đã từng quen thuộc Nhưng lại có cảm giác xa lạ Có giọng nói nghe xong thì lãng quên Nhưng có tiếng nói thì chỉ cần nghe qua một lần Cả đời cũng không dám quên Hàn tài nhìn bóng người từ xa bước đến Khi nhìn thấy rõ gương mặt kia Cả người ngây ngốc đứng đỏ tại chỗ Mãi đến khi nữ từ xuất hiện trước mặt a Phong vẫn há hốc miệng Trên mặt lỗ ra vẻ không dám tin A Phong à Mặt vương vũ mỉm cười Tí tí tí A Phong lấy lại tinh thần Kích động lắp bắp nói ti, ta, ta không nằm mơ chứ Thật sự ta không nằm mơ chứ Lầm phàm ngước mắt nhìn một màn trước mắt Nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn Sau đó nhìn vườn dũng bên cạnh Hắn chính là em kinh nghĩa của con gái người Vườn dũng lặng lặng nhìn xem Không ngờ trừ hắn ta ra Còn có người từ đầu đến cuối vẫn nhớ đến con gái của mình Chuyện này đối với con gái mình mà nói Đây là một chuyện rất hạnh phúc Ờ đúng rồi Chúng ta có thể đã phát hiện ra tồn tích của nam tử đại não Vương Dũng nói Ở đâu Lâm Phạm không kịp chờ đợi hỏi Nam tử đại não không mặc quần áo Tuyệt đối đã kéo ức năng lực ẩn núp lên mắt cấp Mẹ nó Thật sự ẩn nấp quá sâu Trong khoảng thời gian này Đương nhiên thấy hắn cởi dị thú thần nần, tìm kiếm trong lối thật ra cũng đang đi tìm năm tử đại não kia. Chỉ là đáng tiếc, quá khó tìm. Một chút manh mối cũng không có. Bây giờ Vương Dũng nói có manh mối, đương nhiên là đặc biệt chú ý đến. Bây giờ hai tỷ đại ôn chuyện, bọn hắn nên bàn chuyện với nhau là được. Vương Dũng thấy biểu hiện của Lâm Phàm rất kích động, cũng biết là hắn đang tìm kiếm. Chợt đời không bao lâu, ta nhận được tin tức cầu cứu của khu tập trung Hoàng Hải. Nam tử đại náo xuất hiện ở đó, dùng lực lượng khủng bố trực tiếp đánh thủng tường thành của khu tập trung Hoàng Hải thành một cái lỗ lớn. Giác tình giả từ cấp 8 trở lên đều bị giết chết. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Trường Lâm 143, này chắc chắn phải chết. Lâm Phạm không tiếp tục nói cái này với Vương Dũng mà kêu hắn ta đi về phía dị thú thản Tốc độ của mày bài quá chậm, chỉ có dùng dị thú cưỡi thì Mới có thể đến đích trong thời gian ngắn nhất Dị thú thần làn bị Lâm Phạm dẫm lên đầu Có thể chấp nhận Dù sao thì hắn mạnh, hắn có lý Nhưng người kia, đó là thứ gì Mặc dù ta thừa nhận bề ngoài ngươi có chút lợi hại Nhưng so với bản thần làn ta Ngươi của trách lệch rất lớn Bây giờ tùy tiện dẫn lên đầu ta như vậy Đã hỏi ý kiến của ta chưa Ngày khi dị thú thần làn đang điên cuồng đậu đen rau muống ở trong lòng Lâm Phạm nhấc chân Đạp vào đầu dị thú thần làn Thế còn ngây ra đó làm gì Bay lên Cảm nhận được lâm phạm năng nôn nóng Dị thú thằn làn đâu còn dám có chút ý nghĩ dư thừa Vùng cánh lên bay ly Hóa thành một tia sáng Nhanh chóng biến mất Khu tập trung hoàng hải Tường thành vốn đang yên lành Bị phá ra một lỗ hỏng lớn Một đám người sống sót đang bận rộn Nghĩ trước khi dị thú phát hiện Phải nhanh chóng chặn lỗ hỏng lầy lại Nếu như các sĩ thú khác phát hiện ra Tường thành đã bị phá vỡ Chỉ sợ vui mừng đến phát điên Sau đó chèn trúc nhau Nhảy vọt đến chỗ này Cho dù bọn họ người đông thấy mạnh Sợ cũng không thể cả nổi Mà người sống sót thì vô lực ngồi liệt xung quanh Ánh mắt đở đẫn Trên mặt lộ ra sự sợ hãi Tựa như là bị người ta thi triển thuật định thần Rõ ràng tình huống trước đã tạo thành Bóng ma cực lớn đối với bọn hắn Đến bây giờ Bọn hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần Có một người sống sót mây mang, nhìn bầu trời xa xa. Hắn ta muốn nhìn vùng đất trời này, có còn có đường sống cho bọn hắn nữa không? Chứ không phải vẫn luôn khổ cực, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào như vậy. Chẳng qua khi hắn ta di chuyển mắt, còn người bỗng cò lại. Chỉ nhìn thấy vùng trời xanh mây trắng kia có một bóng đen to lớn, đang nhanh chóng bay về phía này. Rõ ràng cách rất xa, nhưng thể hình vẫn rất khổng lồ. <cười> qua kinh hãi, hắn ta cuối cùng không nhịn được hét ầm lên. C các các nhìn xem. Đám người mê mang đồng loạt quay đầu lại nhìn phía giao hỏa đang quỳ khóc sói gào. Sau đó thuận ngón tay hắn chỉ sang. Bọn hắn vốn đã mặt ủ mày chau khi nhìn thấy bóng đen khổng lồ kia, cả đám đột nhiên đứng dậy. Trong lát, tiếng thét chói tai, tiếng sợ hãi nối liền không dứt. Đám người vũ nang ngồi liền ở trên mặt đất cũng lập tức chạy tứ tán. Không cứu cư được. <cười> chúng ta không cứu được nữa rồi. Ôn nằm trong Hoàng chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt rồi. Đáng chết, sao chuyện lại hỏng bét cũng xảy ra trên đầu chúng ta vậy? Đáng giận, có ai đến cứu chúng ta với? Bọn hắn đã sớm bị nam tử đại não quái dị đục trước, giọng sợ mất mặt rồi. Cũng mày nam tử đại não không quan tâm gì đến bọn hắn, trực tiếp bỏ qua bọn hắn. Nhưng giác tỉnh giả còn lại lại biết không thể cứ như vậy, mới kêu gọi bọn hắn sở chữa khu tập trung. Nhưng rất nhiều Rất nhiều người đang thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi ra nhờ vào khu tập trung khác. Bây giờ khu tập trung thủ đô và khu tập trung miếu loa đang rất nổi xanh Đi vào khu tập trung thủ đô sẽ là lựa chọn sáng suốt. Lúc này, đám người sống sót đang sửa chữa thường thành nhìn nhau, từ không cam lòng, thành bó tay chịu chói. Cho đến bây giờ là tuyệt vọng, chỉ còn thiếu một chuyện đồn ngột phát sinh mà thôi. À, không cứu được nữa rồi. Có người thả hòn đá trong tay xuống Mặc cho nó là nồng lốc Cho dù bản thân bọn họ có thực lực Nhưng đối mặt với tình huống như vậy Bọn hắn biết có phản kháng cũng vô dụng Thực lực của dị thú Không phải do hình thể quyết định Nhưng còn dị thú có hình thể lớn nhất định rất mạnh Đây là chuyện thật thế 10 năm đã công nhận Xong rồi Thế nhưng trạc diện ưng bồ thò trong tưởng tượng cũng không xảy ra mà khi dị thú kia đến khu tập trung Thế mà đột nhiên giảm tốc độ Tuy rằng trùng kích tạo ra rất mạnh Nhưng cái này thì cũng vẫn có thể chịu được Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua Bọn hắn không hiểu tình hình thế nào Mãi cho đến khi Hai bóng người xuất hiện Ở trên đầu dị thú thần lằn Mới hoàn toàn khiến bọn họ lấy lại tinh thần Người, người là con người Có người mở miệng hồ Lâm Phạm đứng trên đầu của dị thú thần lằn Rất bất đặc dĩ Không phải người, chẳng lẽ là quỷ sao Nhưng hắn cũng biết đám gia hỏa này Đã bị dọa sở Đừng nói là dị thú thằn lằn xuất hiện Chỉ sợ đã khiến mọi hắn cảm thấy Đây là dị thú đột kích Không còn đường sống nữa Cho nên ảnh hưởng rất lớn Khi tâm lý lên xuống liên tục như vậy Đừng căng thẳng Chúng ta đến từ khu tập trung Yếu Loan Đứng bên cạnh ta chính là Vương Dũng Của khu tập trung thủ đô Ta nhận được tin tức của các người Nên đặc biệt chạy đến đây Bây giờ có ai có thể nói chuyện Ra đây có chuyện cần hỏi Lâm Phạm mở miệng nói Danh tiếng của khu tập trung Yếu Loan vẫn có Nhưng danh tiếng của khu tập trung thủ đô thì lớn hơn Cho nên nhất định phải nhắc đến Đám người của khu tập trung Hoàng Hải Hoảng hốt Nghe được lai lịch bọn hắn Nội tầm sợ hãi lập tức tiêu tán Thay vào đó là hưng phấn Thật sự là quá vui mừng Ai có thể hiểu được tâm trạng bọn hắn Thật sự rất đáng sợ đó Sau đó Một vị nam tử bước ra Ta là một thành viên của khu tập trung Hoàng Hải Xin hỏi có gì cần hỏi ạ Lâm khẩn nói Nam tử đại não kia đi đường nào Khi hắn nhắc đến nam tử đại não Trong lòng nắm người tràn đầy sợ hãi Cho dù đối phương đã rời đi Nhưng trong lòng bọn họ vẫn là ác mộng như cũ Khủng bố Thật sự quá kinh khủng Nam tử chỉ về hướng tây nói Hắn ta đi về phía bên kia Nam Phạm nói với Vương Dũng Ngươi ở lại trong con nơi này Bây giờ từng thành đã bị hủy rồi Nếu có dị thú chiều xuất hiện Với thức lực của bọn hắn chưa chắc có thể chống cự được Ta trực tiếp đi về phía tây tìm Nam tử đại não Mặc kệ có tìm được hay không ta cũng sẽ trở về Được Vương Dũng gật đầu Hắn ta biết Lâm Phàm nói rất đúng Cũng không thể đuổi theo một nguy hiểm Mà để một nguy hiểm khác ở lại nơi này Sau khi Vương Dũng nhảy xuống Lâm Phàm lập tức bảo dị thú thần lằn Cất cánh bay đi Lần này cho dù như thế nào cũng phải tìm được nam tử đại não Chỉ cần diệt đối phương Vậy thì nguy hiểm ở trong tận thế này Xem như giảm bớt hơn phân nửa Vương Dũng nhìn dị thú thả năn cất cánh bay đi Trong lòng yên lặng suy nghĩ Hy vọng lần này có thể tìm được Sau khi giao lưu cùng Lâm Phàm Hắn ta biết mức độ nguy hiểm của nam tử đại não này Cao như thế nào Lúc này Tại một nơi khá xa khu tập trung Hoàng hải Nam tử đại não di chuyển trong vùng hoang giá Trong phạm vi vài dặm Không cũng có dị thú nào dám đến gần Đối với các dị thú mà nói Bọn chúng chỉ muốn nói Mẹ nó, người là đồ súc sinh Bây giờ nam tử đại não bên kia đã thuộc về Loại nhất định phải tiêu diệt Mà đối với dị thú bên này Lại càng là thú thú kêu đánh Thú thú né tránh Người ăn thịt nhân loại còn chưa tính Thậm chí ngay cả dị thú cũng sẽ ăn Đáng chết Thật sự là gia hòa đáng chết mà Nam tử đại não đã trở nên dị dạng nghiêm trọng Nhưng có cảm giác rất mạnh với tình hình xung quanh Tất cả mọi thứ đều không thể trốn thoát khỏi cảm giác của hắn ta Cường giả trong nhân loại Là mục tiêu của hắn ta Những tên tổ chức trùng sinh bên kia Đã thỏa mãn rất lớn với nhu cầu của hắn ta Chỉ là số lượng thật sự quá ít Hắn ta muốn đến khu tập trung thủ đô Nhưng mà trong lúc nhận thức của hắn ta Giả hỏa duy nhất có thể giết chết hắn ta Có quan hệ thân thiết với khu tập trung thủ đô Nếu như tùy tiện đến đó Vậy thì kết quả rõ ràng tuyệt đối sẽ chết thảm. Thế nên ghê tởm. Nam từ đại náo nắm chặt nắm đấm, một giọng nói khàn khàn vang lên. Trong cái đại náo to lớn kia chứa rất nhiều thứ, những thứ chiếm được nhiều nhất chính là gương mặt của Lâm Phàm, còn cả những việc mà hắn đã làm. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt quản, gương mặt này, hắn ta đều hận không thể ngay lập tức xô điện trước mặt đối phương, vươn năm ngón tay sắc bén móc trái tim của đối phương ra, nắm thật chặt Sau đó điên cuồng cắn nuốt Chỉ có như vậy Mà có thể bỏ đi mối hận ở trong lòng Mà ngay sau khi nam tử đại não Nghĩ đến những thứ này Phía sau có tiếng động vang lên Quay đầu nhìn lại Cái đại não nhìn như không có mắt Nhưng đối với hắn tả Đã tiến hóa đến tình trạng này Mắt đã không còn quan trọng nữa Ở phương xa xuất hiện một con dị thú khủng bố Che khuất bầu trời Dị thú vùng cánh Chỉ trong trước mắt đã đến Càng ngày càng gần Buồn cười Dị thú hẹn mọi như vậy mà cũng dám Nam tử đại nào Cũng không đẩy dị thú ra trong lòng Dị thú chết trong tay hắn Đã không có 100 thì cũng đến 80 Nhưng rất nhanh khi nhìn thấy trên đầu Của dị thú xuất hiện một người Lưng đeo một thanh trưởng đào Cao ngạo đứng thẳng Ánh mắt dường như đang nhìn chăm chú vào hắn tài Nam tử đại nào Ta xem lần này ngươi trốn đi đâu Một tiếng hét tức giận vàng vọng